chương năm mươi chín vạn thú tông là s ắ t quốc chương năm mươi chín vạn thú tông là s ắ t quốc một tiếng quát trói thai tại tề thiên cùng n ộ sắc phía trước v ă n g lên tề thiên hướng về phía trước nhìn lại mấy cái thân mặc đạo bảo đạo bao thượng theo lên đủ loại dị thú kêu căng nam tử chặn bọn hắn đường đi đủ trời khen nhữ mày hỏi đạo hữu vì sao ngăn trở đường đi của chúng ta phía trước một cái nhìn cách là người dẫn đầu nam tử một mặt ngạo nghễ nhìn về phía tể thiên q u á t lớn phía trước chính là ta vạn thú tông cấm chế phi hành các ngươi lại tiến lên một bước giết chết bất luận tội tề thiên nghe vậy khẽ nhứ mày bất quá cũng là g á n g xuống đám mây dù sao vô luận nói như thế nào từ người khác trên tông môn bay qua đều là một kiện vô lực sự tình tề thiên cùng nộ sắc vượt qua mấy tên vạn thú tông đạo sĩ tiếp tục đi đến phía trước không muốn đằng sau lại truyền đến từng tiếng chế dễ ư lục hổ sư h i n h mau nhìn bọn hắn ngốc dạng đúng vậy a lục hổ sư h i n h ngươi xem bọn hắn không biết là từ đâu tới nhà quê đúng vậy a đám nhà quê này nghe xong ta vạn thú tông danh h à o còn không bị hủ tẹ ra quần t ố t đều đừng cười dù sao bọn hắn ngốc cũng không dễ dàng tề thiên nghe mấy người lời nói sắc mặt tái nhợt một cỗ ngọn lửa vô danh từ đáy lòng thả ra một cỗ cường đại bá đạo bị phá vỡ thương khung khí tức từ trên người t ề thiên hướng về sau phát ra mấy tên đạo sĩ sắc mặt hãi nhiên a đây là cái gì khí tức lại mạnh như thế đầu của ta a cách t ề thiên gần nhất một tên đạo sĩ hai tay che đầu thống khổ kê u cũng là bị đả thương tâm thần còn lại đạo sĩ gặp này nhao nhao xuất ra vũ khí cản trước người p h ú c p h ú c bá đạo tuyệt luân khí tức hướng về hậu phương quét ngang mà đi chúng người vũ khí trong tay nhao nhao vỡ tàn thân thể của mọi người như là bị xe tải đụng vào thân hình một lõm hướng về hậu phương bay đi đụng ngã từng cây từng cây đại thụ chúng đạo sĩ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi nhìn về phía tề t h i ê n bóng lưng tràn đầy cựu hận gọi là len rổ vợ đạo sĩ lại là một mặt ngạc nhiên nhìn về phía trong ngực h ừ tề thiên phát ra hừ lạnh một tiếng chúng đạo sĩ chỉ cảm thấy một tiếng sấm rền ở bên thai nổ vang chấn đầu váng mắt hoa tâm thần lắc lư đây chỉ là cho các ngươi một bài học tề thiên dứt lời liền cùng n ộ sắc hai người tiếp tục đi đến phía trước lục hổ sư huynh chúng ta không thể tính như vậy đúng vậy a lục hổ sư huynh chúng ta nhất định phải báo thù một đám đạo sĩ cắn răng nghiến lợi nhìn về phía tể thiên rời đi phương hướng len rộ v ờ mặt lộ vẻ dữ tợn ánh mắt bên trong tàn nhẫn ngoan độc cái chán càng là hiện lên một cái chữ vương như ẩn như hiện nghe được chúng đạo sĩ lời nói trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt chư vị sư đệ các ngươi nhìn đây là cái gì len r ổ vợ từ trong ngực xuất ra một kiện luân bản bộ dáng pháp khí cổ pháp cổ xưa hôn nguyên tự nhiên vạn thú linh bản chúng đạo sĩ hoảng sợ nói ha ha ha không sai liền là vạn thú linh bản len r ổ vợ ngự khí dị thường phách lối đường lục hổ sư m i n h không hổ là tông chủ đ á i đồ tông chủ mà ngay cả vạn thú linh bản đều cho sư m i n h không tệ không tệ xem ra người nhậm chức môn chủ kế tiếp không phải lục hổ sư m i n h không ai có thể hơn a len r ổ v ờ nghe chúng đạo sĩ trên mặt vẻ phách lối càng đậm sau đó len r ổ v ờ một mặt nụ cười quỷ quyệt chỉ vào luân bản thượng cựu hạt châu nói các sư đệ các ngươi nhìn chúng đạo sĩ nhìn lại lại là phát hiện vạn thú ngọc bàn bên trên chín viên ngọc châu tất cả đều tán phát ra con mang chúng đạo sĩ sắc mặt cùng nhau đại biến mặt lộ vẻ tham lam cùng cuồng hỉ lục hổ sư huynh là phía trước hai người ngao không hẳn là hai thú một cái để d â u dê đạo sĩ cuồng hỉ mà hỏi không sai đúng là bọn họ len r ổ vợ sắc mặt tham lam nói ta cái này vạn thú linh bản tuy không công kích tuy nhiên lại nhưng đo lạ thường chân dị thú huyết mạch tiềm lực vừa rồi khí thế kia mặc dù nhanh nhưng vẫn bị ta cái này linh bản bắt được đi chúng ta về tông môn vừa dứt lời len r ổ vợ liền hướng về phía trước bay đi còn lại đạo sĩ đầu tiên là tháo xuống cái kia hai tay che đầu nam tử giữ chữ túi liền cũng theo sát lấy bay tới đằng trước về phần nam tử kia lại không người để ý tới chỉ lưu hắn một người ở nơi đó kêu rên không lâu một đám sói hoang đi ngang qua nơi đây lúc rời đi nguyên địa chỉ có mấy cây treo điểm chút tơ máu xương cốt một ngọn núi chi bên trên tọa lạc vô số tòa cung điện trong đó một tòa tản r a tương tự miệng sói trong cung điện ha ha ha đồ nhi ngươi lập công lớn vạn thú linh bản chín viên ngọc châu toàn sáng ha ha ha đây là thiên hưng ơ ta vạn thú tông a một nam tử trung niên ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên hai tay dâng vạn thú linh bản thần sắc giống như hưng ơ phấn giống như tàn nhẫn len rổ v ờ ở phía dưới quỳ thần thái sùng bái người tới triệu tập mấy vị thái thượng trưởng lão tuân mệnh tông chủ không biết tông chủ triệu tập chúng ta đến đây có gì phân phó bảy cái tản r a khí tức cường đại lão giả xuất hiện trong điện t ố t đồ nhi ngươi đi xuống trước đi nam tử trung niên lại là chú ý tới tại bảy vị lão giả khí tức hạ rung động rung động phát r u n len rổ v ờ len rổ v ờ nghe vậy thần thái kinh hỉ vội vàng cáo lui chư vị vạn thú linh bản chín viên ngọc châu toàn sáng lên nam tử trung n i ê n thần thái hưng ơ p h ấ n nói phía dưới bảy người nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên tông chủ chuyện này là thật phải biết liền là long phượng cũng bất quá mới khiến cho hắn sáng lên sáu viên ha ha ha chư vị lại nhìn bảy vị nghe vậy nhìn lại quả nhiên linh bản trên còn có chín viên ngọc châu sáng qua vết tích mặt lộ vẻ đ i ê n c u ồ n g chi sắc ha ha ha thiên hương ta vạn thú tông a trong đó một vị tóc mai điểm bạc l ã o giả lại là mặt lộ vẻ vẻ mặt ngứng trọng cao như vậy huyết mạch liền là không biết tu vi của hắn như thế nào đại trưởng lão yên tâm tu vi của hắn không cao hắn chỉ là đem trong tông mấy tên nhân tiên đệ tử đả thương nhưng không có sát hại nói do hắn sợ ta tông đệ tử trước khi chết phản công nam tử trung niên phân trần nói tốt chúng ta liền có thể xuất phát đem hắn bắt tề thiên căn bản cũng không có đem đả thương mấy người để ở trong lòng một đường hắn cùng ngộ s ắ c ngoại trừ bắt đầu gặp trở ngại liền lại cũng chưa bao giờ gặp cái gì sư h i n h mau nhìn đến đây chính là nhà ta nộ sắc một mặt ngạc nhiên đối tề thiên nói tề thiên cúi đầu nhìn về phía phía dưới thành trì l à sát quốc ba chữ to ánh vào tề thiên trong mắt tề thiên khỏe miệng lẩm bẩm l à sát quốc ba chữ làm sao đều cảm giác quen thuộc đột nhiên trong mắt sáng lên cái này không phải liền là ngưu ma vương thế tử thiết phiến công chúa chỗ quốc ra sao sư h i n h đi mau ta dẫn ngươi đi gặp cha mẹ ta ngộ sắc một mặt hương phấn đối tề thiên thét lên tề thiên nghe vậy cũng không có suy nghĩ nhiều liền theo ngộ sắc cùng nhau hướng cửa thành đi đến dừng lại thành hai bên cửa đứng đấy tướng sĩ đối tề thiên cùng ngộ sắc hai người phát ra một tiếng quát lớn âm thanh tề thiên chỉ cảm thấy một cỗ thiết huyết khí tức đập vào mặt 22. nói một chút nho đạo cùng võ đạo tu luyện đẳng cấp nho tu luyện đẳng cấp đồng sinh tú tài cử nhân tiến sĩ hàn lâm đại học sĩ nho tiên tiên nho nho thiên nho đại nho ban thánh a thánh thánh nhân thánh võ tu luyện đẳng cấp võ giả võ sĩ võ sư đại võ sư võ tướng võ x o á i n h ậ p đạo tiên nhân địa tiên thiên tiên kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên chuẩn thánh thánh nhân chương sáu mươi mập mạp chương sáu mươi mập mạp tề thiên ngẩng đầu hướng thành hai bên cửa nhìn lại lại là phát hiện thành hai bên cửa đứng đấy hai hàng binh sĩ toàn thân tràn đầy huyết sắt chi khí nhìn thấy trên thân khí tức lại cố đều là bước vào cảnh giới võ đạo võ sĩ dẫn đầu một nam tử trung niên càng là đạt đến lớn cấp bậc võ sư tề thiên trong lòng có chút kinh ngạc cái này l à sát quốc coi quốc thổ không lớn nghĩ không ra quốc lực lại hùng hậu như vậy ngay cả nguyên anh kỳ võ tu cũng chỉ có thể thủ vệ sở thúc là ta đơn ư n g chức ca n ộ sát một mặt ngạc nhiên đối nam tử trung niên thét lên tề thiên nghe được nộ sắc tiếng la mới biết được nguyên lai、like、ngộ sắc bản danh lại gọi đơn đứng trước nam tử trung niên hơi có chút nghi ngờ xoay đầu lại nhìn về phía ngộ sắc hiển nhiên là không nhận ra ngộ sắc là ai ngộ sắc gặp này trong lòng quýnh lên thét lên s ở thúc ta là mập m ạ t a ta là mập m ạ t a tề thiên đột nhiên hướng ra phía ngoài phun ra một miếng nước bọn cũng là bị ngộ sắc kinh người ngoại hiệu cho chân kinh bất quá ngộ sắc ngoại hiệu hiển nhiên uy lực đủ lớn nam tử trung niên nghe xong nhìn về phía ngộ sắc mắt thần lập tức lộ ra kinh hỷ ngươi là đơn thừa tướng ra mập mạp đúng vậy a sở thúc là ta mập mạp ngộ sắc hương phấn đáp nam tử trung niên nghe xong lời này vội v à n g bước nhanh tới quạt hương bổ lớn tay đột nhiên đập vào ngộ sắc trên đầu vai h ả o t i ể u tử t r á n g thật không y ta nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy hương phấn nhìn về phía ngộ sắc nói đi đuổi nhanh về nhà đi vài chục năm không có trở lại qua cha mẹ ngươi thế nhưng là thật dài nhắc tới ngươi nhanh về nhà báo tin vui đi ai t ố t sợ thúc ta liền đi vào trước ca n ộ s á c hưng phấn đáp liền cùng tề thiên cùng nhau tiến vào cửa thành lại không phát hiện nam tử trung niên nhìn qua hắn bóng lưng lộ ra một vẻ lo âu tề thiên mới vừa tiến vào cửa thành bước chân chính là dừng lại số cố khí tức hạo nhiên c h i khí thiết huyết sắc khí hoàng đạo khí đôi hắn chấn áp mà đến trong cơ thể yêu khí như là gặp được thiên địch hướng về trong cơ thể chỗ sâu chui vào tề thiên sắc mặt bình tĩnh thầm nghĩ trong lòng cái này chẳng lẽ liền là nho đạo hạo nhiên c h i khí võ đạo thiết huyết sắc khí quân vương thiên tử long khí trách không được chư thiên thần tiên yêu ma đô không dễ dàng bước vào hoàng t r i ề u đế đô cái này hoàng t r i ề u đế đô có thể đối tu sĩ có áp chế tác dụng đáng tiếc ta tu luyện chính là chư thiên phách thể quyết giống như võ giả lại là đối ta vô dụng một tòa xa hoa trong cung điện trên đó treo tể tướng phủ đủ trời hơi có chút kinh ngạc cái này bình thường công việc bẩn thỉu việc cực đều làm lộ sắc đúng là công tử thế gia dừng lại lại là một tiếng quát lớn âm thanh ngăn trở tề thiên cùng n ộ sắc vũ đại thúc võ nhị thúc là ta à vâng đại công tử vâng vũ đại thúc là ta nhị đệ nhanh đi nói cho lao gia phu nhân đại công tử tu tiên trở lại võ lớn nghe vậy thần thái quần hỷ đối võ hai nói ra mình hướng về tề thiên n ộ sắc hai người đi tới bái kiến lao gia trong điện một cái khuôn mặt tấm áp tinh thần sung mãn hai ánh mắt thời khắc lóe ra trí tuệ lao giả nghe nói nói võ hai chuyện gì lao giả đại thiếu gia trở lại võ hai ngữ khí tràn ngập cung kính cùng cao hứng giặc lại là lao giả chén trà trong tay rơi xuống đất lao giả không thèm để ý chút nào tung toé ở trên người nước trà đứng dậy hỏi võ hai ngươi nói đại thiếu gia trở lại rồi đúng vậy lao giả đại thiếu gia trở lại nhanh nhanh nhanh đi thông chi phu nhân lao giả thần tình kích động bước nhanh đi ra ngoài tề thiên một mặt bình tĩnh đứng tại cửa ra vào nhìn xem n ộ sắt trên mặt hiện hiện tâm thần bất định cùng kích động trong lòng cũng là hiện hiện hoa quả sơn đủ loại không biết bọn hắn thế nào con ta ở đâu con ta ở chỗ nào từng tiếng thanh âm g i à n u a từ trong môn truyền đến tề thiên liền nhìn thấy một cái hai tóc mai sương bạch cái chán có một chút chút nếp nhăn lão phụ nhân từ trong môn vội vã chạy tới nương hài nhi ở đây nộ sắc cũng là thần tình kích động đi tới bái kiến lao r a p h ụ nhân tề thiên nhìn lại liền trông thấy lao sau lưng phụ nhân còn đi theo một cái khuôn mặt sáu mươi tả hữu lao giả tề thiên xem xét lao giả này trong lòng liền có một loại chán ghét cảm giác mà lao giả cảm thụ được trong cơ thể sôi trào hạo nhiên chi khí sắc mặt đại biến hướng về phía tề thiên quát ngươi là yêu nghiệt phương nào dám đến ta la sắc quốc người bình thường nghe đến lao giả lời nói bất quá là cảm giác thanh nhâm to uy nghiêm nhưng tại tề thiên trong thai lại là như sấm r ề n nổ v a n g bất quá điểm ấy hạo nhiên chi khí lại là không bị tề thiên để vào mắt tề thiên chỉ là cười nhạt một tiếng tất cả hạo nhiên chi khí liền đều biến mất không thấy lão giả sắc mặt c ũ n g biến trong tay trong nháy mắt xuất hiện một thanh thước hướng về tề thiên kích bắn đi trong miệng hướng phía ngộ sắc thét lên con ta mau dẫn mẹ ngươi đi thế nhưng là ngộ sắc lại p h ả n phất không có nghe thấy lời nói của ông lão không những không chạy ngược lại còn hướng lão giả bắn ra thước trộm tới Xì xì xì. thức không ngừng tại ngộ sắc trong tay giãy r i a hạo nhiên chi khí càng không ngừng công kích tới ngộ sắc trong tay pháp lực nhưng láo giả nho đạo tu vi bất quá tiến sĩ cảnh giới chỉ là tương đương với luyện khí nguyên anh cảnh giới sao có thể tránh thoát ngộ sắc câu t h u ố c ương trước ngươi đang làm cái gì lao giả cả giận nói phụ thân hắn là hài nhi sư h u n h một đợt hiểu lầm ngộ sắc tranh thủ thời gian đối lao giả giải thích nói hôn trướng ngươi có biết hắn là yêu tộc lao giả tức giận đối ngộ sắc quát phụ thân nhi tử biết nói n g h i ệ trướng t ngươi nếu biết hắn là yêu vì sao còn ngăn đón ta phụ thân yêu thì thế nào n ộ sát lời nói có chút không hiểu thở nhỏ sinh hoạt tại bồ đề lao tổ bên người hắn đối yêu lại là không có cái gì ác cảm n h i ệ tử t mau mau vì ta cúc ngay thời kỳ thượng cổ yêu tộc giết hại chúng ta tộc ước vạn vạn tộc nhân ta đám nhân tộc há có thể quên ta thân là nho tu càng là muốn hộ vệ nhân tộc hàng yêu c h ừ ma nghĩa trướng còn không tránh ra cho ta lao giả một phen g o ó n g rạc chung quanh hộ vệ cũng là mặt lộ sắc cơ phụ thân ta mặc kệ hắn là ta sư huynh nếu không phải hắn hải nhi cũng không có có thành tựu như thế này còn xin phụ thân thu tay lại nộ sắc vẫn như c ũ năm thật c h ắ t thước hướng về phía lao giả nói nghĩa tử tại không buông tay đừng trách ta không k h á c h khí lao giả sắc mặt kiên quyết quắp thế thiên gặp đây biết đến hắn ra sân thời điểm lao đầu thời kỳ thượng cổ ta còn chưa ra đời đâu ngươi sao có thể đem bút chướng này tính tới trên đầu ta tề thiên gặp lao nhân này mở miệng một tiếng yêu nghiệt cũng là không khách khí trở lại h ừ yêu nghiệt mặc ngươi miệng lưới dẻo quẹo cũng không đổi được ta nho đạo tinh thần lao giả cả giận nói tề thiên nghe vậy xong lại là một cái bị tẩy n a o giấy hài chỉ biết là tuân theo nhưng lại không biết phân rõ tề thiên n g ư ợ i cười hướng về ngộ sắc truyền âm nói sư đệ ta đến phía trước một cái khách sạn ở lại có việc đến cái kia tìm ta thế thiên nói xong thân ảnh liền biến mất lão phụ nhân thấy thế vội vàng đánh cái giảng hòa hảo hảo nhi tử đi vài chục năm hôm nay giữa t r ư a trở lại một chuyến người lão nhân này cái kia có nhiều chuyện như vậy à l ã o giả nghe vậy trong tay tay á o dài vật áo h ừ người phụ nhân này biết cái gì đến nhi tử cùng nương về nhà đừng để ý tới cha ngươi hắn cứ như vậy thân môn thứ bảy chủ nhật ta chỉ có canh một đưa lên còn xin cô tha thứ một ngày hai canh túi đầu có chút đau a còn xin lý giải chương sáu mươi mốt nộ xác cầu cứu tề thiên giận chương sáu mươi mốt nộ xác cầu cứu tề thiên giận tề thiên tại phía trước tùy ý tìm khách sạn ở đi vào phân phó điếm tiểu nhị không muốn vào tới quay g i à y hắn liền khoanh chân ngồi ở trên giường vận chuyển công pháp bảy ngày thoáng qua tức thì ngày hôm đó tề thiên đang tính toạ bên hai lại chuyển tới điên cuồng đập tiếng cửa sư huynh cứu mạng a tề thiên hai mắt mở ra kim quang xét qua ngón tề a y hướng v cửa phòng m ộ thiên điểm, liền giải k a t r cửa Nhanh, phòng pháp thuật. Nhanh, sư biên n nhanh, nhanh, mau cứu cha ta. Cửa phòng h cha h mau cứu phụ thân ta. mở cứu Cửa Tề t vừa ra, i sắc, sắc đi nhanh lên xuống giường đỡ lấy ngộ sắc thân thể tâm thần hướng phía ngộ sắc thân thể thăm dò vào sắc mặt càng là biến đổi chỉ gặp nộ sắc ngũ tạng lục phủ quanh thân m ộ ư ơ i hai kinh mạch kỳ kinh bắt mạch lạc mạch cốt đều hứng chịu tới tổn thương tề thiên tranh thủ thời gian đổi một viên ngũ chuyển kim đan ngụy bỏ vào nộ sắc miệng bên trong đốt hối đoái ngũ chuyển kim đan ngụy tiêu hao m ộ ư ơ i năm vạn điểm tích lũy cảm thụ được nộ sắc trong cơ thể gân mạch đang chậm rãi chữa trị cũng là yên tâm xuống tới nhìn xem nộ sắc trên người điểm điểm máu dấu vết tề thiên diện mục trở nên g ữ tận lên m ư ơ i ba năm đến tề thiên cùng phương thốn sơn chúng đạo sĩ ở giữa sư tình cảm huynh đệ cũng là biến đến mức dị thường thâm hậu lúc này gặp đến nộ s á c nhiều n ă m khổ tu kèm chút hối hận tại một khi có thể nào không tức giận tề thiên bung ra tâm thần có thể so với kim tiên kỳ thần thức phô thiên cái địa hướng về tứ phương quét ngang mà đi tề thiên tuy biết không kiêng nghể gì như thế d o xét chính là đối tu sĩ k h á c một loại khiêu khích nhưng giờ này khắc này hắn l ử a giận n g ú t trời cũng là không quản được nhiều như vậy nội thành vô số tu sĩ sắc mặt của biến vô số động vật gia súc run lầy bầy tề thiên sắc mặt vui mừng lại là ở ngoài thành trăm dặm chỗ cảm nhận được nộ s á t phụ thân khí tức la sát vương vừa rồi đánh lén lao ngưu tiểu tặc ta nhưng không giết hắn à nếu là hắn chuyển không tới cứu binh hôm nay công chúa ta là cưới định một kim tiên kỳ hậu kỳ thân hình khôi ngô đỉnh đầu song giác nam tử nói đại lực n g ư ma vương còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ nhà ta công chúa đã gả người ta ha ha ha la sát vương ta không quan tâm những chuyện đó hôm nay ta liền muốn cưới đi công chúa ngươi như lại chấp mê bất ngộ cũng đừng trách tiểu tế vô lễ lớn mật dám đối đại vương vô lễ la sát vương bên người văn võ trọng thần nhao nhao phẫn nộ quát trong n g á y mắt nho ra hạo nhiên c h i khí võ đạo thiết huyết sắc khí hướng về ngưu ma vương c h ấ n áp tới ngưu ma mặt lộ vẻ khinh miệt một tay nhẹ nhàng hướng về phía trước với tới một ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước b ắ n tới miệng nói yếu quá yếu nho r a tu sĩ cùng tu sĩ võ đạo cùng nhau phun ra một ngụm màu tươi bọn hắn liếc mắt nhìn nhau mặt lộ vẻ kiên quyết c h i s ắ c nho r a tu sĩ trong tay thước bút nghiên mực nhao nhao xuất hiện trong tay hướng về ngưu ma vương công kích mà đi thiên địa hạo nhiên chi khí dày đặc tu sĩ võ đạo cũng là nhao nhao cờ trên bảo mã hoặc dị thú cầm trong tay phương thiên h o a kích hoặc đại đao hoặc cung tiễn mặt lộ vẻ kiên quyết c h i s ắ c trong miệng phát ra gầm thét g i ế t rít rít một cố quân nhân thiết huyết phát ra mà tới liền ngay cả hậu phương la sát vương cũng là rút ra bảo kiếm chuẩn bị l i ề u mạng một lần ngưu ma vương trên mặt vẻ khinh miệt càng sâu trong tay hôn thiết côn hướng lên bầu trời rất nhiều b ì n h khí nhẹ nhàng vung lên lập tức vô số thước bút nghiên mực phá tan đến rất nhiều nho tu sắc mặt trắng bệnh trong miệng máu tươi trực phún tâm thần lắc lư lại là bản m ệ n h pháp khí bị hủy tâm thần bị thương rết rết rết lại là đông đảo võ tu trùng sắt đến n ư u ma vương trước mặt ngưu ma vương khỏe mắt cong lên hướng về không trung hít một hơi thật sâu h ồ n g d í t lên một tiếng từ ngưu ma vương trong miệng phát ra bá đạo tuyệt luân bảo mã dị thú phát ra một tiếng gào thét liền biến thành phấn mạng mà trên đó võ tướng chỉ cảm thấy ngực một buồn b ự c thân thể biến bay ngược mà quay về trọng thương rủ xuống đất ngưu ma vương mặt lộ vẻ dữ tợn la sát vương ta cuối cùng hỏi một bên công chúa ngươi trả lại là không g i a o ha ha ha ha ha la sát vương phong khoáng cười một tiếng ngự khí bị thương như ngay cả nữ nhi của mình đều không bảo vệ được hà để bảo vệ con dân dùng cái gì là vua giết la sắt vương cầm trong tay bảo kiếm nghĩa vô phản cố hướng về ngưu ma vương trùng sát mà đi đừng một nữ tử ngữ khí văng lên bất quá trong nháy mắt liền bị gầm lên giận dữ che giấu là ai đ ã thương sư đệ ta là ai đám người theo âm thanh nhìn lại liền gặp không chúng đứng đấy một anh tuấn nam tử thân mặc hắc ý ý ý thân bên trên tán phát lấy bá đạo tuyệt luân bị phá vỡ thương không khí t ư c là ngươi thương sư đệ ta bang bang lời nói từ tề thiên trong miệng phát ra giống như đế hoàng u y nghiêm trùng trùng điệp điệp n g ư ma vương mặt sắc mặt ngưng trọng người tới tuy chỉ là thiên tiên cảnh giới nhưng một thân khí tức lại so hắn còn phải mạnh hơn ba phần ngươi là người phương nào là ngươi đà thương sư đệ ta sao tề thiên không làm để ý tới vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống lạnh giọng hỏi n g ư ma vương cũng là chúa tể một phương có thể nào chịu được như thế n ữ khí không sai liền là lao ngưu t a đánh tề thiên xem người này bộ dáng liền biết người này là cái kia tích lôi sấn chủ ngưu ma vương nhưng huynh đệ mối thủ há có thể không báo tề thiên nghe vậy trong mắt tràn đầy vô tận chiến ý nhìn qua ngưu ma vương giống tề thiên nổi giận gầm lên một tiếng ba ngàn sởi tóc theo gió m à động một thân khí huyết cấp tốc vận chuyển chiến ý trùng thiên chiến ngưu ma vương nghe tề thiên tuyên chiến trong lòng nổi giận hắn là ai hắn nhưng là tây ngưu hạ châu chúa tể một phương cũng có thể nhịn thụ như thế thể khiêu khích ngưu ma vương trong mũi g ử i ra hai đạo bạch khí có thể thấy được hắn l ử a giận trong lòng hai người cùng nhìn nhau lấy chiến ý trung thiên la sát vương bọn người cảm thụ được chung quanh khí tức nặng nề nhao nhao lui về phía sau trong đó một lao giả càng là một mặt kinh hãi nhìn qua t ể thiên thế mới biết chính mình lúc trước là người ta không cùng hắn so đo chính mình là một cái kẻ ngu trên bầu trời yêu khí ngập trời、Giết. hai người gầm lên giận dữ n h ư ma vương càng là cầm trong tay lăn lộn sắt lăn lộn hướng về tề thiên đập tới tề thiên không trốn không né một đôi thiết quyền nên đón tiếp lấy thiên địa huyền h o à n g một quyền giang sơn nát tề thiên khí huyết phun trào một đôi thiết quyền hiện ra giang sơn vỡ vụn hình ẩm ẩm hai người chạm vào nhau như là một tiếng sấm rền vang lên vô hình khí lãng hướng về bốn phía cồn g dũng tới t r u n g quanh vô số cây t ố i biến vỡ nát la sát vương bọn người sắc mặt đại biến cấp tốc hướng nơi xa chạy đi a a la sát vương bọn người sau khi nghe thấy phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết nhìn lại lại là hai tên chạy chậm nho ra tu sĩ chỉ kịp hét thảm một tiếng liền tiêu tán thành vô hình không có để lại bất cứ dấu vết gì đám người gặp đây mặt lộ vẻ sợ hãi cường đại như thế chiến đấu đã không phải bọn hắn có thể nhúng tay chỉ có thể liều mạng đầm bệnh tề thiên sắc mặt khiếp sợ nhìn về phía ngưu ma vương tên này khí lực thật là lớn ngưu ma vương trong lòng cũng là tràn đầy c h ấ n kinh nắm lăn lộn t h i ế t đ ơ n g chút á u mươi hai mắt chiến ũ n biến đỏ ngầu. Giống, giống. g là đỏ Tê t ê n giống giận, khí h u y t đ i ê cuồng h ư ớ n song g về q u y ề n tràn càng bào, đ e ma Như m vương lăn lộn thiết đổng thiết đ yêu l n c ầ c ấ t giữ, c ầ u đề chân ử A. g 62, c h i ế n chương y ê u tộc thân. chân m ư ơ n g 62, chiến lưu ma, ma vương yêu tộc chân thân như ma vương ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi bất quá hắn cũng không phải ăn chay yêu khí phun trào hai tay gân xanh bục ra đúng hai người t h ô n một tiếng tách ra lại là hai người chạm vào nhau lực đạo quá lớn phân ra ha ha ha thống khoái thống khoái tề thiên chiến ý t r ù n g thiên khí huyết phun trào như sói giống như khói ngựa khí phong khoáng ngưu ma vương hai mắt cũng là biến xích h ồ n g trong m u i phun ra nồng đậm khói trắng phát ra từng tiếng gầm thét giống giống giống ngưu ma vương cầm trong tay hôn thiết côn lần nữa hướng về tề thiên trùng sát mà đến tề thiên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ngưu ma vương cũng là nghĩa vô phản cố xông tới Dầm dầm dầm. hai người tướng đụng vào nhau vô hình khí lãng lần nữa hướng bốn phía mánh liệt mà đi dù là la sắt vương bọn người liều mạng chạy nhưng lại vẫn là bị hất bay ra ngoài hống h ố n g hống tề thiên một đôi thiết q u y ề n hướng về ngưu ma vương điên cuồng công kích đi qua mỗi một q u y ề n đều đánh ra khí bạo âm thanh ngưu ma vương nhưng cũng không phải ăn chay một cây h ồ n thiết côn múa hổ hổ sinh uy dày đặc gió lụa đem tề thiên công kích đều ngăn cản trở về lúc này hai người sớm đã quên ban sơ mục đích hai mắt xích hồng hiển nhiên là đánh nhau thật tình giống như dã thu c ầ m rú từ trong miệng hai người phát ra đụng đụng đụng hai người lần nữa tướng đụng vào nhau như kim loại tiếng oanh minh vang lên nơi xa la sắt vương bọn người một mặt kinh hại hương phía sau nhìn lại lại chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người không ngừng giao tiếp theo nổ thật to âm thanh từ trong đó phát ra đinh thai nhức óc đụng hai bóng người phân ra chỉ gặp tề thiên điểm điểm máu dấu vết từ ba ngàn sợi tóc nhỏ xuống một đôi thiết quyển càng là lộ ra bạch cốt âm u hai mắt giống như lạnh nhạt giống như vô tình n g ư ma vương cũng là hai tay run rẩy từng tia từng tia giọt máu từ lăn lộn sắt lăn lộn đến nhỏ rơi trên mặt đất trong miệng không ngừng thở phì phò đỉnh đầu song rác lóe ra sắc bén q u a n mang da hỏa này khí lực thật là lớn người tên này thật bản lãnh có thể cùng lao ngưu đánh nhau lâu như thế lại đến n g ư ma vương lời còn chưa dứt thân ảnh lại đã biến mất yêu khí sôi trào một cây hồn thiết côn như thái sơn áp đỉnh hướng về tề thiên hoành nện mà tới tề thiên khuôn mặt nhe răng cười một đôi thiết quyền thẳng nên mà lên trong miệng gầm thét giết đế vương quyền pháp hai quyền sơn hà phá một mảnh sơn hà vỡ vụn hình hiện hiện không trung đạo đạo không gian vỡ vụn thủy diệt khí che kín trên không lưu ma vương gặp mỹ này lộ vẻ kinh ngạc bất quá hắn cũng không hổ là chúa tể một phương không trung thân hình nhất chuyển lại đến tề thiên sau lưng một cây h ồ n thiết côn quét ngang mà tới tề thiên mặt lộ vẻ kiên quyết song quyền đột nhiên nên đón tiếp lấy giang giác một tiếng tề thiên một đôi thiết quyền cuối cùng không bằng hôn thiết côn cừng rắn song quyền xương cốt trực tiếp vỡ nát thân thể càng lại như là đống cát bị đánh bay ra trăm mét tề thiên hai mắt lạnh nhạt liếm liếm trong miệng màu tươi lạnh giọng nói tốt tốt tốt không hổ là đại lực như ma vương khí lực thật là lớn giống tề thiên ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ khí huyết phun trào ma thần khí tung h à n h một cái như ngọn núi nhỏ cự viên xuất hiện tại nguyên chỗ lại là tề thiên yêu tộc chân thân ha ha ha nghĩ không ra ta yêu tộc lại có có thể cùng ta so hợp lực lượng cường giả như ma vương lạnh giọng cười một tiếng thân thể cũng là trong nháy mắt biến lớn lại là thi triển lớn nhỏ như ý thần thông đầu lâu càng là biến thành một viên to lớn đầu trâu hai chân cũng là biến thành đ u ụ i bò giống cuồng bạo tiếng giống từ hai yêu trong miệng phát ra vê anh hai người công kích đánh vào nhau tề thiên vậy mà một tay chống đỡ như ma vương công kích một cái tay k h á c tràn đầy lực lượng cuồng bạo hướng về như ma vương công kích mà đi ngưu ma vương cũng là quả quyết trực tiếp bỏ hôn thiết côn song trưởng đột nhiên bắt lấy hai cái sừng trâu tại tề thiên ánh mắt kinh hãi bên trong hai cái sừng trâu lại biến thành hai cây đại đao hướng về tề thiên hoành c h ặ tới t tề thiên thân hình mặc dù cấp tốc lui lại nhưng lại cũng vẫn bị chặt trúng hai vai đau đớn kịch liệt bay thẳng náo hải tề thiên mặt lộ vẻ tàn nhẫn song quyền cũng là hướng về ngưu ma vương mãnh kích mà đi vê anh hai yêu cấp tốc phân ra tề thiên cả người đầy vết máu hai vai hai đạo kịch liệt vết thương bại lộ trên không t r ú n g miệng vết thương huyết n ụ c phun trào lại là tại cấp tốc khôi phục ngưu ma vương cũng là không dễ chịu không nghĩ tới tề thiên càng như thế kiên quyết lại bỏ qua phòng ngự cũng phải công kích với hắn từ ngụm n g máu tươi từ trong miệng phun ra đến tại đến tề thiên rít lên một tiếng dẫn đầu hướng về ngưu ma vương công kích mà đi ngưu ma vương trong mắt lóe lên một tia e ngại bất quá hắn thân là chúa tể một phương có thể nào lùi trở về giết chết đi cho ta tề thiên trực tiếp bỏ qua phòng ngự một đôi thiết quyền hướng về ngưu ma vương tấn công mạnh mà đi quyền quyền đến thịt tiên huyết phi tiên bất quá tự thân cũng là nhận lấy ngưu ma vương song đao công kích trên thân nhiều chỗ càng là lộ ra bạch cốt âm u hai người nhao nhao rơi xuống mặt đất trên mặt đất càng là khe danh tung hoành tề thiên liếm liếm khát khô khỏe miệng hơi chuyển động ý nghĩ một chút vạn tượng tháp xuất hiện trong tay theo tề thiên ý niệm biến lớn tề thiên sắc mặt điên cuồng bắt lấy ngọn tháp hai tay hướng về n g u ma vương vòng đi n h ư ma vương hai mắt hãi nhiên tay cầm cự đao nên đón tiếp lấy vâng nhưng ma vương lại trực tiếp bị chấn bay ra ngoài tề thiên sắc mặt điên cuồng bắt lấy vạn tượng tháp tiếp tục hướng về như ma vương đập tới t r u n g quanh vô số quan chiến tu sĩ yêu ma mặt lộ vẻ c h ấ n kinh chi sắc cái con khỉ này là ai có thể cùng đại lực như ma vương đánh nhau tề thiên lúc này sắc mặt điên cuồng trong tay cự tháp không ngừng hướng về như ma vương đập tới n h ư ma vương mới đầu còn có thể ngăn cản thế nhưng là tiên thiên linh bảo cuối cùng không phải sừng châu biến thành cự đao có thể chống cự giang giác ngưu ma vương trong tay cự đao vậy mà từng khúc phá vỡ đi ra trong miệng phát ra tiếng kêu thảm lại là gián tiếp bị tề thiên làm vỡ nát hai tay tề thiên giữ tợn cười một tiếng chết đi cho ta trong tay cự tháp đ ố n g nhiên hướng về ngưu ma vương ném ném mà đi vê anh cự tháp đánh tới hướng mặt đất t r u n g quanh mặt đất từng khúc vỡ ra t r u n g quanh tiểu sơn càng là đổ sụt vô số vô số cự thạch lăn xuống ra hạnh chuẩn bị cẩn thận người quan chiến đều không phải là người bình thường nhưng vẫn là như thế hay vẫn là có mấy người không tránh kịp bị cự thạch đập chết tề thiên nhìn xem cự tháp hạ điên cuồng rễ rủa ngưu ma vương một cỗ điên cuồng khí tức h á t máu phát ra mà đến t r u n g quanh vô số quan chiến người đều sợ hãi ngưu ma vương ngươi không có giết sư đệ ta hôm nay ta cũng không giết ngươi tề thiên hai mắt lạnh nhạt thân bên trên tán phát lấy nồng đ ậ m huyết tinh chi khí hướng về ngưu ma vương đi đến bất quá ngươi suýt nữa phế đi sư đệ ta ta cũng phải ngươi nợ máu máu tửng ha ha ha muốn chém giết muốn róc thịt tùy tiện ta tuyệt không một chút nhũ mày ngưu ma vương phong khoáng cười một tiếng một đời bá chủ phong phạm triển lộ không thể nghi ngờ tề thiên trong lòng có chút cảm khái cái này đại lực ngưu ma vương không hổ là về sau thất thánh đứng đầu đáng tiếc bây giờ lại thành đối thủ tề thiên từng bước một kiên định hướng về ngưu ma vương đi đến khí thế hùng hổ thế nhưng là nhưng trong lòng thì có một chút do dự truyền ngôn ngưu ma vương chính là thông thiên thánh nhân toa kỵ ta làm như thế chẳng phải là đánh thánh nhân mặt bất quá cái này tia do dự trong nháy mắt liền bị tề thiên chặt đứt nếu ngay cả nguy hiểm đều không muốn đối mặt ta lại nói thế nào ngịch tiên thánh nhân lại như thế nào ta sao lại sợ hán giống tề thiên nổi giận gầm lên một tiếng song quyền đột nhiên hướng như ma vương đập tới sau lưng lại chuyển đến một cô á c phong cầu cất giữ cầu đề cử chương 63, thế giới một k í c h hai vương trốn chương 63, thế giới một k í c h hai vương trốn tề thiên đem từ ngưu ma vương trong tay đoạt tới h ồ n thiết côn hướng về sau quét ngang mà đi lại vô hụt tề thiên quay người hướng về sau nhìn lại chỉ gặp một cái đại bằng đ i ể u chính bay trên không trung một đôi chim mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn một đôi bén nhọn răng trảo lóe ra sắc bén qua mang nam chặt bén nhọn bằng miệng phát ra một tiếng gào thét hướng về tề thiên lao xuống mà đến tề thiên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đại bằng đ i ể u chắc hẳn hắn chính là bằng ma vương đi tốc độ quả nhiên rất nhanh Ngươi như tề r ê n không chúng ta còn ngươi không có cách, đáng ngươi đường thực cách, có tiếc ta bắt tự tìm chết. t sự thiên nhìn xem quan xem s á tu x ố n bằng ma vương, khỏe miệng móc ra nụ cười tàn nhẫn. Tiểu thế giới pháp phung trào, một cô cùng g giới bảo ma móc một ra cười khỏe thế pháp Tiểu cô trào, tắt luyện i thiên kinh thiên n tràn ngập đến bên trong. h khí mạch tề Tề t l u t r ư thiên phách thể quyết mặc dù không tu pháp lực nhưng một thân kinh mạch lại là cừng rắn rộng lớn dị thường lúc này tiểu thế giới linh khí tràn vào trong đó lại là đã đạt đến kim tiên pháp lực cường độ hoành t ạ o thiên quân tề thiên nổi giận gầm lên một tiếng ma viên côn pháp đột nhiên s ử x u ấ t ma viên thân ảnh ngửa mặt lên trời gào thét một thân khí huyết pháp lực tôn u trào ra một cỗ lực lượng cồn u g bạo xuất hiện ở trong hư không hư không phảng phất đều tại rung động giống như nộ long tuân ra mà lên tề thiên một kích toàn lực liền xem như kim tiên viên mãn cường giả cũng không dám đón đỡ huống chi bằng ma vương chỉ là kim tiên sơ kỳ bằng ma vương thần sắc đại biến chỉ kịp đem hai cánh tre ở trước người liền bị đánh bay ra ngoài vô số lông vũ tản mắt ra sắc bén dị thường nơi xa có mấy tên tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ tham lam hướng về lông vũ phóng đi a a a a hai tay vừa mới tiếp vào lông vũ lại trực tiếp bị xuyên thủng hai tay tề thiên mặt lộ vẻ nhe răng cười trong nháy mắt đến bằng ma vương bên cạnh nhìn xem trên mặt đất dây rủa lấy bằng ma vương trong tay h ồ n thiết côn ẩm vàng nện xuống vê anh một c t như kim loại tiếng oanh minh vang lên tề thiên liền trông thấy một đôi cự đao chặn h ồ n thiết côn lại l ắ ngưu ma vương chẳng biết lúc nào thoát khốn mà ra thu này ngày sau tất báo lưu ma vương hai tay ôm bằng ma vương hướng nơi xa chạy t h u ộ c mạng biến mất trong nháy mắt không thấy tề thiên gặp này hướng về vạn tượng tháp vây tay một cái vạn tượng tháp trong nháy mắt thu nhỏ bay trở về tề thiên trong tay yêu quái giao ra trong tay bảo vật không sai yêu nghiệt giao ra trong tay bảo vật thà cho ngươi khỏi chết tề thiên nghe vậy quay đầu nhìn lại lại là hai cái không biết sống chết tu sĩ nhảy ra ngoài bất quá chỉ là nhân tiên c h i cảnh tề thiên trong mắt tràn ngập vô tình sắc mặt bình tĩnh hướng về không c h u n g hít một hơi thật sâu giống một tiếng bị phá vỡ thương khung gầm rú từ tề thiên trong miệng phát ra lại nhìn thân thể hai người vô thanh vô tức biến thành p h ấ n mạng gió nhẹ thổi qua không lưu một điểm vết tích đây cũng là tề thiên dùng hùng hậu pháp lực lấy thanh âm hình thức phát ra vô khổng bất nhập đem hai tên nhân tiên đánh nát bấy còn lại người trong lòng có quỷ t r ừ n g lớn hai mắt tiết hầu trên dưới n h ú c n í c h trong lòng sợ hãi tề thiên lạnh lùng ánh mắt hướng về chung quanh quét qua trên thân khí huyết phun trào pháp lực bành lực tề r ư cường hướng ớ n thuận ta thì sống, nghịch g một ta thì ta thì chết khi tức cố đại, đạo, bá khi v thiên sau, lạnh nhạt nhìn một chút chung quanh run lẩy bẩy tu sĩ liền phóng lên tận trời tề thiên xử suất cân đầu vân lật ra số cái té ngã về sau đáp xuống đến một ngọn núi chi bên trên lấy ra vạn tượng tháp liền chui vào vừa mới đi vào trong tháp tề thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi trong đó càng là sen lẫn không biết tên tạng phủ m ả n h vỡ sắc mặt càng là biến trắng b ệ phu quân ngươi thế nào phu quân tề thiên động tĩnh lại là dọa sợ tại tháp bên trong tu luyện nhiếp tiểu thiến nhiếp tiểu thiến gặp này hoảng sợ nói trong đó thụ yêu càng là một mặt kinh hãi nhìn về phía tề thiên thương thế không biết là người phương nào có thể đem cường đại hắn đả thương tề thiên vội vàng cùng nhiếp tiểu thiến nói một tiếng ta muốn chữa thương liền ngồi xếp bằng từ hệ thống bên trong đổi một viên ngũ c h u y ể n kim đan ngụy đốt chúc mừng ký chủ hối đ o á i ngũ c h u y ể n kim đan ngụy khấu trừ mười lăm vạn điểm tích lũy hắn yên lặng cảm thụ được trong cơ thể thương thế phục hồi từ từ lại là không có tiến hành nhập định hắn lúc này thần thức một mực quan sát đến thụ yêu cùng chúng nữ quỷ một khi các nàng có di động hắn tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem đánh giết sau một ngày thụ yêu cùng chúng nữ quỷ không hề di động tề h thiên lần nữa từ hệ thống bên trong đổi một viên ngũ chuyển kim đan ngụy đưa đi trong miệng liền tiến nhập cấp độ sâu vận công chữa thương mười ngày sau tề thiên vết thương trên người tại cấp tốc khôi phục thần thông cùng ngũ chuyển kim đan trị liệu xong hoàn toàn khôi phục tề thiên vừa vừa mở mắt liền phát hiện nằm sấp ở một bên nhiếp tiểu thiến trong ngủ mê nhiếp tiểu thiến trên mặt vẫn là mang theo vẻ lo lắng tề thiên trong lòng ấm áp trong lòng cũng là hiện ra một cô ấ y náy mười ba năm bên trong hắn đều không có cùng nhiếp tiểu thiến đã gặp mặt tề thiên lông xù bàn tay nhẹ nhàng phất qua nhiếp tiểu thiến gương mặt có lẽ là tề thiên lực đạo hơi lớn nhiếp tiểu thiến có chút mở mắt phu quân ngươi thế nào tề thiên nghe nhiếp tiểu thiến câu nói đầu tiên trong lòng càng là ấ y náy dị thường ta không sao đã khôi phục đủ trời mỉm cười bình tĩnh nói nhiếp tiểu thiến nghe vậy yên lòng tựa như cùng nói nhiều nói với tề thiên lên nàng tu luyện cùng mười ba năm bên trong đủ loại sự tình tề thiên không có đi đánh g â y hắn sắc mặt ôn hòa nghe nhiếp tiểu thiến kể ra một lúc lâu sau tề thiên vội vã rời đi hắn còn không biết hắn sau khi rời đi ngộ s ắ c thế nào nhiếp tiểu thiến lẳng nhìn tề thiên bóng lưng rời đi trong miệng lẩm bẩm nói phu quân ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện đến giúp ngươi thế thiên cư cao lâm hạ nhìn xem la s á t quốc một cái nhẹ tung liền xuất hiện tại tể tướng phủ không đợi hộ vệ ngăn cản liền sử dụng bảy mươi hai biến bên trong định thân đem bọn hắn hết thể định trụ thân ảnh tiêu tán lại xuất hiện lúc lại là tại một cái xa hoa gian phòng bên trong chỉ gặp trong phòng bệnh một lao giả nằm ở trên giường chính là ngộ sắc phụ thân từ hắn khuôn mặt tái nhợt đó có thể thấy được hắn thụ thương không nhẹ Bất hấp tính Trong quả đều nguy hắn hô không hiểm phòng họ đạn, mạng. còn lại là cái kia có có sư ở t ớ n quân, g một t huynh â n long、Bảo、nam mặc một bào tử, t h i ế nữ, còn có một lao phụ nhân, nộ sắc cũng là đứng ở một bên.、Tế、thiên trống rông hiện người n có sắc một một đem mọi Tề xuất lao là lại là phụ giật ở ả m ì Sư Minh, là ngươi nộ sắc đầu tiên kịp phản ứng thần thái kinh h ỉ nói còn lại đám người cố đều là một mặt đề phòng nhìn về phía tề thiên tề thiên nhìn xem bình an vô sự nộ sắc trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn lại là sợ chữa thương mấy ngày nay nhu ma vương lại đến la sắt quốc bây giờ xem ra nhu ma vương còn chưa có tới tề thiên lúc này mới đưa ánh mắt về phía trong phòng đám người đánh giá hắn trực tiếp lược qua những người khác hướng về la sắt vương dò xét mà đi liền trông thấy một cỗ khí tức đem la sắt vương bao phủ trong đó tề thiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên cái này chẳng lẽ liền là hoàng giả hoàng đạo khí bất quá điểm ấy hoàng đạo khí đối với đủ ngày qua mà nói hay vẫn là quá yếu tề thiên mở t r ừ n g hai mắt yêu khí trong nháy mắt cồn u g rũ tới một tiếng gào thét vang lên hoàng đạo khí rút vào la sắt vương trong cơ thể những người khác phảng phất không nghe thấy vẫn như cũng một mặt sợ hãi nhìn về phía tề thiên sư m i n h ta cho giới thiệu cho ngươi đây là ta la sắt quốc quốc vương đây là nước ta công chúa thiết phiến công chúa nộ g sắt chỉ vào đám người từng cái xếp hợp lý trời giới thiệu nói c ầ u đề cử c ầ u cất giữ a các huynh đệ cho thêm chút sức a t ạ ơn sử ra lão đại đề cử chương sáu mươi b ố phá thiên thần nhãn như ma nguyên do chương sáu mươi b ố phá thiên thần nhãn như ma nguyên do thề thiên đối đám người lãnh đạm nhẹ gật đầu la sát vương bọn người mặc dù sắc mặt hoảng sợ nhưng thề thiên dù sao cứu được bọn hắn trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn diễn kỹ tương đương kém quá sát nhanh tới bái kiến hắn sư huynh sư huynh đây chính là ta cho ngươi đề cập qua vị hôn thê của ta thiết phiến công chúa nộ sát chỉ vào một khuôn mặt thanh tú người mặc nguyễn giáp eo đeo bảo kiếm tư thế hiên ngang nữ tử nói tề thiên nghe được ngộ sắt nói trong lòng giật mình ánh mắt chừng lớn hướng ngộ sắt nhìn lại trong lòng âm thầm nói thầm tiểu như châu bò à. trong truyền thuyết thiết phiến công chúa đúng là tiểu tử ngươi vị hôn thê q u a sát gặp qua sư huynh thiết phiến công chúa thấp thỏm nhìn về phía tề thiên nói đủ trời có chút nghiêng đầu nhìn lại con ngươi đột nhiên co r ụ t lại tại hắn giữa thần thức cái kia còn có cái gì nữ tử rõ ràng liền là một đoàn nóng bỏng lửa tề thiên trong lòng trấn kinh trong đầu một cỗ lôi lực tràn vào hai mắt đây cũng là tề thiên mười ba năm bên trong không ngừng ý đồ câu thông khống chế trong đầu hỗn độn thần lôi lấy được một cái thần thông tề thiên đưa nó gọi là phá thiên thần nhãn hai mắt tràn vào lôi điện nhưng nhìn phá huế tượng truy nghịch bản nguyên càng là có thể phát ra lôi điện c h i lực chỉ bất quá tề thiên lúc này trong mắt phát ra lôi điện còn không bằng một cái luyện khí kỳ tu sĩ phát ra công kích đây cũng là hỗn độn lôi điện còn không có hoàn toàn tán thành tề thiên b ấ tề quả t thiên tin tưởng t hai e o nào hắn không ngừng luyện, một ngày nào đó hắn có thể không chế hốn độn thần、lôi. Không ngừng luyện, ngày độn lôi. tu một đó có s liền là không chế hắn, chế mắt à không phải h để n á khác tán bá, n thành. Vương giả thiên hạ không cần người khác tán thành, chỉ có thần、phủ. Vương xưng thiên thần、phủ. Thuận ta thì sống, nghịch Thiên ta thì ta thì chết. Tề thiên hai mắt hạ chỉ phụ. chư phụ. giả giả hai có lóe ra trùng trùng điệp điệp lôi điện chi lực hướng về thiết phiến công chúa nhìn lại một đoàn trói mắt hỏa cầu ở trong mắt tề thiên thoáng hiện tề thiên trong mắt lôi điện lần nữa lóe ra vô tận huyền diệu cái này đoàn hỏa cầu dần dần trở nên thành một cái lông chim trên đó còn có điểm điểm máu dấu vết một cái t r ó i mắt tam túc điểu ở tại thượng gào thét không thôi sau khi thấy rõ tề thiên hai mắt lôi điện mãnh liệt biến mất đang nhìn đi nguyên địa chỉ có một cái thần thái thấp thỏm thiếu nữ tam túc điểu ánh lửa tề thiên nhìn chăm chú thiếu nữ trong lòng tự hỏi chẳng lẽ là tam túc kim ô là chỉ dựa vào một cái lông chim có thể phát ra như thế chân hỏa nghĩ đến cũng chỉ có có thái dương c h i tử danh s ư n g kim ô tề thiên trong lòng càng nghĩ càng kích động hắn mặc dù trong chiến đấu góp nhặt như ma vương cùng bằng ma vương huyết dịch nhưng là muốn dùng tạo hóa căn cứ sản xuất sao lại sánh được yêu tộc vương giả kim ô chi huyết thế nhưng là người ở bên ngoài xem ra tề thiên lại là đắm đuối nhìn xem thiết phiến công chúa nộ s ắ c một tay lấy thiết phiến công chúa túm chắp sau lưng tề thiên cái này mới thanh tỉnh lại sắc mặt xấu hổ bất quá trong lòng hắn còn là nghĩ đến thiết phiến công chúa trong cơ thể lông vũ thế nhưng là nhìn thấy bộ dáng cái này rất lông vũ lại là tại thiết phiến công chúa sâu trong linh hồn nếu là đem lấy ra chỉ sợ sẽ thương tới thiết phiến công chúa nếu là người bên ngoài thì cũng thôi đi nhưng nàng lại là ngộ sắc thê tử ta lại là không thể chiếm cơ duyên của hắn t ế thiên trong lòng có chút tiếc nuối bất quá qua trong dây l á t liền bình thường trở lại ta làm gì từ ngoại giới thu thập huyết dịch đâu hệ thống bên trong huyết dịch nhiều không kể x i ế t so kim ô cao cấp huyết dịch cũng không phải số ít ta lại là bỏ gần tìm xa nghĩ đến đây tề thiên thoải mái cười một tiếng nhìn xem nộ sắc tiểu động tác có chút buồn cười nộ sắc cái kiêng ngưu ma vương vì sao đả thương ngươi tề thiên nghiêm túc hỏi sư minh cái kiêng ngưu ma vương lại muốn trắng trận cướp đoạt thiết phiến công chúa ta ha có thể nhận hắn cho nên ta liền muốn đánh cho hắn một trận sau đó sau đó liền nộ sắc thần tình kích động mà cửu hận đường chẳng lẽ hắn cũng nhìn thấy tề thiên nghe vậy trong lòng giật mình vội vàng truy vấn ngươi có biết hắn vì sao muốn trắng trận cướp đoạt thiết phiến công chúa nộ s á c sắc mặt nghi hoặc lắc đầu vị này đại vương việc này tiểu vương lại là biết một hai la sắt vương c ư ơ n g ép ngầm hạ sợ hãi trong lòng thân s ắ c đáng chắc mà bi thương nói việc này còn muốn từ hai mươi năm trước nói lên hai mươi năm trước vương hậu vừa mới có thai tiểu vương hạ lệnh cả nước cùng chúc mừng ta cùng vương hậu cũng là đến ngoài thành du ngoạn ngay tại chúng ta ngắm hoa du ngoạn lúc vương mẫu rõ ràng liền ở bên cạnh ta nhưng lại đột nhiên biến mất không thấy ta khoảnh tận cả nước chi lực cũng không có tìm được vương hậu thân ảnh thẳng đến mười ngày sau vương mẫu đột nhiên lại xuất hiện ở nguyên đ ị a vương hậu sau khi ra ngoài kể ra nàng đến một cái biển lửa càng có manh thu tiếng ai minh bất quá trong nháy mắt nàng liền đã hôn mê vương hậu nói nàng hôn mê lúc cảm giác có một cỗ khí lạnh nước vọt khắp toàn thân đó là ta liền phỏng đoán vương hậu có lẽ là tiến nhập tiên nhân trong trận pháp hai mươi năm trôi qua tiểu vương cũng là quên đi chuyện này thẳng đến hai năm trước tiểu nữ một lần du lịch gặp ngưu ma vương ngưu ma vương lúc ấy liền hoảng sợ nói thái dương chi tinh ngắn ngủi không mấy ngày nữa ngưu ma vương liền t r ư ớ c đến cầu thân hai năm qua càng là không ngừng đến đây tiểu vương chỉ có thể phái sở đại tướng quân tiến đến thủ vệ mấy ngày trước đây ngưu ma vương đến đây lấy cả nước bách tính tính mệnh uy hiếp ta chỉ có thể mang theo vui chơi giải trí trọng thần tiến đến với hắn quyết nhất từ chiến nói đến lại là tiểu vương không biết tự lượng sức mình còn muốn đa tạ đại vương ân cứu mạng tề thiên nghe xong sắc mặt hiểu rõ chắc hẳn cái kia vương hậu gặp đạo biển lửa liền là hồng hoang thời kỳ kim ỗ tổn lạc tri địa mà ngưu ma vương chắc hẳn cũng là nhận ra vật này vì cha tìm kim ô tổn lạc c h i địa mới muốn trắng trận cướp đoạt thiết phiến công chúa tề thiên đem trong lòng mình phỏng đoán cùng lộ sắc nói chuyện lộ sắc mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc hắn mặc dù không biết kim ô thi thể c h â n quý nhưng hắn lại là được chứng kiến ngưu ma vương đáng sợ la sát vương cũng là nghe được tề thiên kể ra biến s ắ c lại biến phía sau cùng lộ vẻ kiên định ta la sát quốc nguyện đầu nhập vào đại vương hướng đại vương thu lưu những người còn lại nghe được la sát vương mặt lộ vẻ c h ấ n kinh nhưng nhưng không có nói lời phản đối bọn hắn lúc này đều biết nếu là không có cường giả che chở chỉ sợ ngày sau n g h ê n đón bọn hắn liền là nước mất nhà tan tề thiên quấn có thâm ý nhìn về phía la sát vương hai mắt lạnh nhạt trực thấu lòng người la sát vương gặp này run lên trong lòng phịch một tiếng quỳ xuống đất ta la sát vương thể đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp đi theo đại vương như làm trái lưng thiên lôi đánh xuống hồn bay y l ê n diệt tề thiên trong đôi mắt lạnh nhạt cái này mới dần dần rút đi la sắt vương tâm tư hắn có thể nào không rõ nhưng thiên hạ không có bữa chưa miễn phí n g h ị muốn hồi báo cũng không phải miệng nói một chút đủ chơi mặc dù tin tưởng trên cái thế giới này l ờ i t h ề nhưng thế gian tổng có một ít gì đó có thể để người ta không để ý lời t h ề uy lực cho nên tề thiên vẫn như cũ cho la sắt vương hạ sinh tử phù cũng để hắn thể nghiệm một phen sinh tử phù uy lực bất luận ngươi sinh cùng tử chỉ cần ngươi vẫn tồn tại thế gian liền vĩnh thụ bổn vương không chế sau m ộ ư ơ i năm ngày một tòa bình nguyên chỗ đứng vững vàng hai đạo nhân ảnh một người người mặc long bảo đầu đội vương miện nam tử trung niên chính là cái kia la sát vương cái kia vốn nên tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt lúc này lại tràn đầy cung kính nhìn qua một bên nam tử mặc áo b à o đen liền là nơi đ â y a thề thiên nghi ngờ hỏi đúng vậy đại vương la sát vương cung kính đáp t ố t người đi về trước đi tề thiên không đợi la sát vương trả lời ống tay háo vung lên la sát vương liền hư không tiêu thất Đa tạ l o n g Văn Đế p h i ế u đề cử, c mươi ơn n các g một m ự cả duy trì. Chương c 65, cả nước di chuyển thái dương c h i hỏa chương 65, cả nước di chuyển thái dương c h i hỏa lại là tề thiên đem la sắt vương thu vào vạn tượng trong tháp 15 ngày trước tề thiên muốn la sắt vương thông chi cả nước đầu nhập vào tề thiên cả nước di chuyển nguyện ý người lưu trong thành không muốn người ra khỏi thành cho đầy đủ tiền tài cái gì n g ư ờ i không nguyện ý đi còn không nguyện ý ra khỏi thành như vậy xin lỗi rồi người tới loạn côn đánh đi ra cái gì người cùng ta giảng đạo lý thật xin lỗi tây du thế giới cường giả vi tôn như ngọn núi nhỏ bảo viên gặp qua không có tại vương đô đâu người đi cùng hắn giảng đạo lý đi ta xem trọn g ngươi nha tề thiên mấy ngày nay lại là không tiếp tục tu luyện mà là bồi tiếp nhiếp tiểu thiến tại la s á t quốc du ngoạn một phen tề đại ca nhanh tới đây thật xinh đẹp a tề thiên nhìn xem nhiếp tiểu thiến vui sướng lời nói trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ trong lòng tuần già vô tận yêu thương ngày thứ mười lăm trong trước mắt tề thiên một đường bay đến gặp thôn nổ thôn gặp thành phá thành đem chọn cái la sắt quốc đều thu vào vạn tượng trong tháp bất quá thu nhiều như thế nhân tộc đi vào cái này vạn tượng tháp lại là không thể tùy ý sử dụng tề thiên sử xuất phá thiên thần nhãn hai mắt lôi đình lấp lóe khám phá chư thiên huyễn cảnh liền phát hiện nơi đây lại có một tòa tiên thiên trận h i ê n t pháp tề thiên mặt lộ vẻ c h ấ n kinh c h i sắc phải biết tiên thiên trận pháp đây chính là thủ hộ tiên thiên chi bảo trận pháp càng là có thể tránh né dò xét trách không được kim ô thi thể đến bây giờ còn không có bị phát hiện nguyên lai lại có chút tiên thiên trận pháp thủ hộ bất quá tề thiên ngẫm lại cũng là bình thường phải biết đây chính là viễn cổ kim ô tổn lạc chi địa mười cái kim ô cùng một chỗ càng là giết chết đại la chi cảnh khoa phụ có thể thấy được kim ô tu vi không yếu sau khi chết thi cốt chỉ sợ có thể so sánh với tiên thiên linh bảo tề thiên nhìn xem nơi đây trận pháp do dự kim ô khi còn sống tu vi cường thịnh chỉ sợ trong này nguy hiểm trùng điệp bất quá trong nháy mắt t ề thiên ánh mắt liền biến kiên định trời cho không lấy phản thụ tội lỗi hệ thống hối đoái chuẩn thánh phá cấm phủ t ề thiên ngữ khí kiên định nói đốt chuẩn thánh phá cấm phủ hối đoái thành công khấu trừ tám mươi tám vạn điểm tích lũy t ề thiên nhìn trong tay phá cấm phủ hai tay khí huyết liền muốn hướng hắn chẳn vào lại đ ỗ n g nhiên dừng lại không được ta nếu là đem tiên thiên trận pháp phá hủy chỉ sợ sẽ có vô số đại năng cảm ứng được đến lúc đó không phải ta có thể nhúng tay hệ thống có hay không có thể trực tiếp xuyên qua tiên thiên trận pháp phủ chú đốt ký chủ có thể hối đoái trung cấp mặc cấm phủ cần tám mươi tám vạn điểm tích lũy hối đoái tề thiên không do dự nói thẳng tiện tay đem phá cấm phủ để vào bên trong tiểu thế giới liền phát hiện trong tiểu thế giới cũng có một t r ư ơ n g phá cấm phủ tề thiên lúc này mới nhớ tới hãn tại long cung lúc đổi một t r ư ơ n g phá cấm phủ còn không có sử dụng đâu hệ thống cho ta đem t r ư ơ n g này phá cấm phủ hối đoái thành điểm tích lũy đốt ký chủ b u ồ n hệ thống không ủng hộ trả hàng công năng nghe được hệ thống ngữ tề thiên có chút im lặng hệ thống cũng đuổi chiều a liền lùi lại hàng đều biết tề thiên xuất ra hối đoái mặc cấm phủ huyết khí tràn vào trong đó mặc cấm phủ quang mang sáng rõ tề thiên cầm trong tay mặc cấm phủ trực tiếp đi vào trong t r ậ n pháp lửa lửa lửa hừng hực liệt hỏa ánh vào tề thiên trong mắt tất cả đều là hỏa diễm ngọn lửa rừng rực tràn ngập cả vùng không gian tề thiên lúc này khôi phục yêu tộc chân thần một thân khí huyết phun trào dùng để chống đỡ hừng hực liệt hỏa ngọn lửa này lại không phải b ì n h hỏa diễm mà là trong truyền thuyết thái dương c h i hỏa tốt chính là thiên hạ mạnh nhất thần hỏa nóng n ó n g nóng, nóng. tề thiên lúc này chỉ cảm thấy nhiệt hòa đốt người một thân như thép tinh cứng rắn lông khỉ đều có chút đỏ lên huyết khí sôi trào trên người mồ hôi còn chưa xuất hiện liền bị bốc hơi tề thiên trong lòng lo lắng một đôi phá thiên thần nhãn lôi đình lấp lóe hướng về biển lửa nhìn lại chín cái kim ấ u ngay tại trong biển lửa bay lượn tề thiên tâm đột nhiên nhảy một cái chẳng lẽ bọn hắn còn sống cũng may tề thiên sau đó liền phát hiện tính mạng của bọn hắn vết tích sớm đã biến mất bây giờ bất quá là thân thể một chút bản năng phản ứng tề thiên sau đó liền lại hướng bên cạnh nhìn lại cũng không có phát hiện nguy hiểm gì cũng là thái dương chi hỏa cường đại dương nào có nó ở nơi nào còn muốn cái khác thủ hộ bất quá tề thiên lúc này lại gặp khó khăn kim ô quanh thân thái dương chi hỏa cháy hưng hực hắn lại gần không đến kim ô bên cạnh liền là đứng tại trong trận p h á p một góc rời xa kim ô hắn đều có chút không chịu nổi quanh thân lông khỉ càng là có chút biến thành màu đen tề thiên lúc này trong lòng sao mà rung động nghĩ không ra chỉ là kim ô thi thể liền cường đại như thế như vậy bọn hắn khi còn sống lại là bực nào cường đại a tề thiên một tiếng kinh hô lại là trên người lông khỉ lại bắt đầu cháy rừng rực tề thiên tranh thủ thời gian dập tắt trong lòng lập tức cháy gấp như lửa đốt trong đầu không ngừng tự hỏi biện pháp giải quyết làm sao bây giờ thái dương chân hỏa quá mức mãnh liệt ta căn bản cũng không có biện pháp tiếp cận cùng hắn a càng đừng nói lấy đi hắn không tốt lại là một cái kim ô bản năng cảm nhận được ngoại vật tồn tại mang theo hừng hực thái dương chi hỏa hướng về tề thiên lao đến tề thiên sắc mặt đại biến lúc này hắn muốn tiến vào tiểu thế giới căn bản là không kịp chỉ sợ hắn mới vừa tiến vào kim ô liền tùy theo tiến vào như vậy lấy tiểu thế giới lúc này pháp tắc cường độ chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị hủy đi cần biết mặt trời này chi hỏa ngay cả đại la kim tiên đều có thể sinh sinh t i ê u chết tề thiên chỉ có thể c u ố n quýt tranh né không tốt tề thiên cái này khẽ động lại là đưa tới cái khác kim ô chú ý bát phương thiêu đốt lên nồng đậm thái dương chi hỏa hướng về tề thiên tuân ra mà tới tề thiên thần sắc đại biến từ tiểu thế giới bên trong lấy ra h ồ n thiết côn hướng về một phương kim ô đánh g i ế t mà đi hoành tạo thiên quân một gậy đánh ra kinh khí b ố n phía xen lẫn chút ngập trời chi thế hướng về kim ô quét ngang mà đi ngay tại đục côn sắt liền muốn đánh tại kim ô trên thân lúc lại biến thành điểm điểm sắt lỏng trong nháy mắt liền bị bốc hơi bất quá côn pháp mang theo ngập trời kính khí cũng là đem kim ô bay tới phương hướng cải biến thế thiên hướng về nơi đây phá vây mà đi tại phía xa tích lũy trên núi ngưu ma vương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi lại là in dấu tại trên binh khí tâm thần bị hủy d í t lên một tiếng văng lên phương viên trăm dặm bầy yêu run rẩy a hậu tử ta muốn giết n g ư ơ i lúc này tề thiên lại là nghênh đón phiền phước n g ậ p trời trong trận pháp bị kim ố truy chính là thượng thiên không cửa xuống đất h ả xuống đất đúng xuống đất tề thiên đột nhiên nhảy vào trong biển lửa biển lửa mặc dù cũng là kim ố hỏa d i ễ m biến thành nhưng lại so kim ố trên người thái dương chi hỏa yếu hơn nhiều cảm thụ được bên người nhiệt độ dần dần lên cao tề thiên sắc mặt sợ hãi kim ố dù chết thần thông không mất một thân trường hồng chi thuật mặc dù không kịp khi còn sống nhưng lại so tề thiên tốc độ không kém chút nào làm sao bây giờ làm sao bây giờ chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao tề thiên trong lòng gầm thét càng là đi hứa cũng tuyệt vọng ngay tại tề thiên muốn nhịn không được lúc đột nhiên cảm thấy hỏa diễm nhiệt lượng chính đang giảm xuống lại là k i mỗ đình chỉ đ u ổ i theo ở phía xa gào thét không ngừng tề thiên mặc dù không biết sao nhưng cuối cùng là trốn qua một kiếp ra sức hướng về phía trước bơi đi phía trước lại có chín cái to lớn trường thương đứng thẳng lấy canh hai đưa lên quỷ cầu đề cử chương 66, xạ n h ậ t thần tiễn kinh thiên một côn chương 66, xạ n h ậ t thần tiễn kinh thiên một côn cái này chín cây trường thương tán phát khí tức lại đều là tiên thiên linh bảo nơi đây vì sao lại có tiên thiên linh bảo tề thiên trong lòng nghĩ hoặc khẽ t a o mày quan sát tỉ mỉ lấy chín cây trường thương chờ một chút đúng chín cái kim ô chín cây trường thương chẳng lẽ đây không phải trường thương mà là tiễn tề thiên càng đánh lượng càng cảm thấy ý nghĩ trong lòng chính xác không sai nhất định là bắn g i ế t kim ô tiễn không phải kim ô sao sẽ e sợ như thế không dám lên đến đây tề thiên ra sức khí ngưng tụ một cái pháp lực đại thủ hướng về cự tiễn cầm lấy đi đốt phát hiện tiên thiên hạ phẩm linh bảo xạ nhật tiễn nhưng hối đoái điểm tích lũy một hai trăm ngàn điểm tích lũy phải t r ă n g hối đoái đốt phát hiện tiên thiên hạ phẩm linh bảo xạ nhật tiễn nhưng hối đoái điểm tích lũy một hai trăm ngàn điểm tích lũy phải chăng hối đoái ha ha, ha. quả nhiên là xạ nhật tiễn tề thiên nghe hệ thống tiếng nhắc nhở sắc mặt cuồng hỉ chuyến này coi như không chiếm được kim mố thi thể cái kia cũng không cần chuyến này ân còn muốn chạy cho ta định xạ nhật cung cảm nhận được tề thiên c h â n áp vậy mà kịch liệt run dày lên đạo đạo tiên thiên chi khí phát ra mà đến trên đó tiên thiên c ầ m chế càng là hướng về tề thiên công kích mà tới tề thiên sắc mặt bình tĩnh chư thiên phách thể quyết vận chuyển quanh thân khí huyết phun trào pháp lực bàn tay càng là biến như là thực thể hướng về chín cái cự tiễn c h ấ n áp tới tiên thiên linh bảo mặc dù vô cùng cường đại nhưng không có chủ nhân linh bảo cuối cùng chỉ là tử vật đối mặt có thể so với kim tiên pháp lực c h ấ n áp lại có thể lật lên bao lớn sóng gió bất quá ngắn ngủi mấy phút đồng hồ chín cái xạ nhật tiễn liền l ặ n g lặng nằm trong tay tề thiên một cố lạnh buốt cảm giác truyền khắp quanh thân khó trách vật này có thể bắn giết kim ô nguyên lai đúng là thái âm lực hình thành vừa vặn cùng kim ô thái dương tri lực tương khắc tề thiên nhìn trong tay xạ nhật cung lại nhìn một chút hệ thống tám chín ngày c u n g giá cả mười hai triệu trong miệng đống nhiên thở dài hệ thống đem xạ nhật cung hối đoái thành điểm tích lũy đi đốt ký chủ hối đoái thành công thu hoạch được mười tám trăm ngàn điểm tích lũy không tốt vừa mới hối đoái thành công tề thiên liền phát ra một tiếng kinh hô thân thể đột nhiên lần nữa xông về phía trước lại là tề thiên đem xạ nhật t i ệ n lấy đi chín cái kim ô không cảm giác được uy hiếp lần nữa đuổi đi theo hệ thống có thể hay không hối đoái kim ô thi thể đốt chỉ cần ký chủ tiếp xúc kim ố thi thể liền có thể hối đoái điểm tích lũy dựa vào người e m mở a ta nếu có thể tiếp xúc hắn ta còn cần chạy sao thề thiên tức giận đốt ký chủ nhục mạ hệ thống cho cảnh cáo một lần ba lần trở lên cho trừng phạt nhìn ký chủ không ngừng cố gắng thân ngươi liền không muốn biết trừng phạt là cái gì không tới đi thân nỗ lực a để lộ hắn khăn che mặt bí ẩn đi thiếu niên b u ồ n hệ thống coi trọng ngươi u tề thiên lời nói im bặt mà dừng sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh cũng không nói chuyện tiếp tục hướng phía trước bơi đi trong đầu lại là cấp tốc vận chuyển chẳng lẽ ta thật phải bỏ qua kim ô thi thể trắng bóng điểm tích lũy a liền muốn như thế cách ta mà đi không đúng còn có một vật tề thiên cuống quýt từ tiểu thế giới bên trong lấy ra một thanh cổ phát trường kiếm không sai chính là yêu hoàng kiếm yêu hoàng kiếm cương mới xuất hiện trong tay sau lưng chín cái kim ô liền phát ra từng tiếng gào thét yêu hoàng kiếm cũng là kịch liệt run dày lên lấy tề thiên đủ để chấn áp tiên thiên hạ phẩm linh bảo thực lực lại không chấn áp được yêu hoàng kiếm hóa thành một đạo lưu quang sông về chín cái kim ô tề thiên sắc mặt tức giận bảo bối không được đến còn mất một kiện trí bảo chín cái to lớn kim ô thi thể vây quanh yêu hoàng kiếm gào thét từng tiếng đề huyết như là h à i tử nhìn thấy giống như phụ thân kể ra hủy khuất đột nhiên chín cái kim ô cùng nhau hướng về yêu hoàng kiếm vọt mạnh mà đi kỳ tích một màn phát sinh Kim ô tề thiên không dám lấy tay trực tiếp tiếp xúc yêu hoàng kiếm lần nữa dùng trong cơ thể kình khí ngưng tụ một tay nắm hướng về yêu hoàng kiếm nắm đi lại dễ như t r ở bàn tay đem yêu hoàng kiếm cầm ở trong tay tề thiên hai mắt có chút không thể tin liền dễ dàng như vậy tề thiên ngưng mày dễ dàng hắn có chút không dám tin tưởng phá thiên thần nhãn s ử x u ấ t lôi đình lấp lóe hai mắt lấp lóe vô tận huyền diệu một cái biển lửa ánh vào tề thiên trong mắt chín cái kim ô lơ lửng trên đó trong miệng càng là càng không ngừng phun ra nuốt vào lấy thái dương chi hỏa tề thiên ngưng thần nhìn lại kim ô giống như là có cảm ứng thái dương c h i hỏa bỗng nhiên hướng bảy ngày ánh mắt ra phun ra đúng là vượt qua không gian trực tiếp công kích đến đông đủ trời trên thân hai giọt huyết lệ nhỏ xuống tề thiên sắc mặt h ã i nhiên trong lòng âm thầm may mắn may mắn thu nhanh không phải chín cái kim ô toàn bộ đánh tới chỉ sợ hai mắt là giữ không được hệ thống xem xét vật này tề thiên ngưng trọng nói đốt xem xét vật này cần mười vạn điểm tích lũy xin hỏi ký chủ phải t r ă n g xem xét thôi đi mới mười vạn điểm tích lũy bùn vương thế nhưng là người giàu có thanh toán t ề thiên ngự a khí phóng khoáng đạo nhà giàu mới nổi khí chất lộ rõ đốt xin hỏi ký chủ phải t r ă n g gia tăng điểm tích lũy ha ha ha mới vừa nói cười đâu đừng coi là thật đừng coi là thật hay vẫn là chính sự quan trọng t ề thiên ha ha một cái ngự a khí nịnh mọc nói đốt khấu trừ mười vạn điểm tích lũy xem xét bắt đầu yêu hoàng kiếm ngày mai sát phạt trí bảo hiện vì sau thiên hạ phẩm linh bảo viên cổ yêu tộc hoàng giả kim ô thi thể dung nhập trong đó pháp lực thôi động có thể phát ra thái dương c h i hỏa tề thiên nghe xong nhìn về phía yêu hoàng kiếm tràn đầy tham lam bất quá trong lòng cũng là có, có chút ó c ít tiếng đối hắn ưa thích sử dụng côn đồng đối với kiếm lại là không thế nào quan tâm hắn ưa thích côn đồng trực tiếp công kích của m á n h dốc hết sức hàng trăm chiêu bá đạo mà kiếm lại là quân tử phiêu d ở nếu là hắn là cây côn đồng liền tốt tề thiên im lặng thở dài ký chủ phải trăng tốn hao một triệu đối yêu hoàng kiếm tiến hành cải tạo tề thiên nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở đầu tiên là vui mừng sau lại mặt lộ vẻ vẻ do dự phải biết trong tay hắn thế nhưng là yêu hoàng kiếm nếu là tề thiên đột phá đại la kim tiên liền có thể dùng nó hiệu lệnh hồng hoang lúc sống sót yêu tộc bọn hắn đều là còn sống vô số năm tu vi cường hành chính là một cổ lực lượng cường đại bất quá tề thiên trong mắt vẻ do dự chỉ tồn tại trong nháy mắt liền biến mất con đường của ta ta sẽ đích thân mở vua của ta đạo há lại cho tồn tại chỗ bẩn vinh quang của ta chắc chắn từ ta sáng tạo hệ thống thanh toán một triệu cải tạo đốt chúc mừng ký chủ thanh toán thành công xin lựa chọn cải tạo phương hướng thế thiên trong đầu tưởng tượng ra một cây côn bổng bộ dáng đốt cải tạo bắt đầu sau mười phút một cây toàn thân đen k ị t trên đó càng là quấn quanh lấy chín cái kim long không giận tự uy kim long miệng càng là lơ lửng một đám lửa lại chính là kim ô thần thông thái dương c h i hỏa côn đồng xuất hiện tại tề thiên trước mắt tề thiên một mặt hưng phấn b u ố t ve côn đồng về sau ngươi liền bồi ta tung hoành chư thiên đi ngâm ngâm ngâm côn đồng ngâm khẽ tề thiên khuôn mặt vui mừng càng sâu ngươi liền gọi kinh thiên một côn a vừa dứt lời côn đồng thượng liền xuất hiện kinh hiện một côn bốn chữ h ả o h ả o tốt tốt có linh tính ngươi chắc chắn theo ta huy c h ấ n chư thiên t a ơn hà đông quận thật tỏ khen thưởng thân yêu các độc giả cho tấm phiếu đề cử không quy cầu hiện tại bài danh trở đ n bốn n g h ì t r ă n h hai tên cầu các vị r a sức a các bạn đọc 4908-42317, h o a n nghênh mọi người gia nhập chương 67, u m ả trảm tiên phi đao tù yêu vòng chương 67, u m ả trảm tiên phi đao tù yêu vòng trận pháp trong không gian hỏa diễm tung hoành côn ảnh trung điệp thể thiên thân ảnh càng là trợt lộ ra t r ợ n hiện quanh thân khí huyết phun trào như sói giống như khói yêu khí tung hoành giống như ma thần tại thế Ha ha ha hoành tạo thiên quân tề thiên trong miệng p h o n g khoáng cười to trong tay côn đ ổ n g tung h à n h hừng hực liệt hỏa từ kim long trong miệng thốt ra đốt hết tất cả tề thiên s ử x u ấ t một thức này về sau sắc mặt trắng bệnh hai tay run nhẹ nhẹ lại là trong cơ thể kính khí tiêu hao quá lớn thật là lợi hại kinh thiên một côn lấy thực lực của ta lại chỉ có thể phát ra hai đầu kim long hỏa diễm mà lại về sau kính khí lại là tiêu hao quá lớn bất lực lần nữa s ử x u ấ t tề thiên lấy ra trong tiểu thế giới phá cấm phủ kính khí tràn vào trong đó phá cấm trên bửa liền tràn ngập hủy diệt khí tề thiên gặp này đ ỗ n g nhiên đem hắn hướng về bên cạnh tiên thiên trận pháp ném đi ầm ầm một tiếng vang thật lớn tiên thiên trận pháp kết giới tựa như cùng tơ nhện v o n g phá tan đến tề thiên xem thời cơ hướng ra phía ngoài vọt tới tề thiên mới ra bên ngoài bây giờ không chút nào dừng lại trực tiếp thi triển cân đổ vân hướng về nơi xa bay đi càng là thu liêm toàn thân khí t ứ c hắn biết trận pháp vừa vỡ lưu lại kim ô thi thể chắc chắn bị đại năng giả nhào bắt được lúc này không đi một hồi chỉ sợ muốn đi đều đi không được một đạo cầu vồng vẽ qua bầu trời một gây yếu thanh niên nam tử xuất hiện tại trận pháp bên ngoài còn không đợi hắn có hành động liền lại có mấy đạo lưu quang rơi ở chỗ này nhiên đăng c h ấ n nguyên tử minh hạ các ngươi tới đây là ý gì nơi đây chính là huynh trưởng ta thi thể chỗ còn xin chư vị rời đi nam tử gây yếu lạnh giọng nói cắc cắc cạc lục á c bảo vật kẻ có đức nhận được lời nói âm v a n g lên không trung liền chăn đầy huyết tinh chi khí minh hạ ngươi đừng quá mức lục gáp lạnh giọng nói trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái hồ lô lại chính là cái kia chạm tiền phi đao minh hà trong mắt lóe lên một tia sắc ý cặc cặc cặc làm sao muốn giết ta cái kia muốn hỏi một chút kiếm của ta có đáp ứng hay không hai người nói chuyện công phu lại có mấy người đến hừ lục gáp hừ lạnh một tiếng đi vào trong những người khác liếc nhau theo sát mà đi a là ai là ai rít lên một tiếng vang lên tràn đầy vô tận l ử a giận tề thiên lúc này ngay tại hướng phương thốn sơn chỗ đi đến một đường cũng coi là nhàn nhã hắn lúc này trong lòng vui sướng cùng nhép tiểu thiến hai người du sơn n g o ạ n thủy dừng lại một tiếng quát lớn tiếng vang lên tề thiên khuôn mặt lười biếng nhìn về phía trước đợi sau khi thấy rõ không khỏi sắc mặt cười một tiếng lại là gặp phải người quen chính là gọi là len rổ vợ nam tử lục hồ sư huynh là là hắn len rổ vợ cái này mới nhìn rõ ràng tề thiên diện mạo trong lòng khẽ run rẩy vội vàng cười làm lành nói là là tiền bối ngài a ngài đi từ từ tề thiên cũng không có đem hắn để ở trong lòng vẫn như cũ cùng n h ế p tiểu thiến du sơn ngoan thủy trong lòng của hắn rõ ràng có lẽ chỉ có phương thốn sơn trong khoảng thời gian này là hắn nhàn nhã nhất thời gian một khi hắn trở lại hoa quả sơn đó chính là một trận gió tanh mưa máu sư tôn hắn lại xuất hiện len rộ vợ đợi tề thiên sau khi đi vội vàng hướng vạn thú tông chủ bầm báo ai lại xuất hiện vạn thú tông tông chủ sắc mặt không kiên nhẫn đạo nhớ tới lần trước tìm kiếm trí tôn yêu huyết vô tật mà chấm dứt liền tức giận dị thường vạn thú tông huy hoàng cứ như vậy đã mất đi sư tôn trí tôn yêu huyết lại xuất hiện len r ổ v ở ngữ khí cung kính nói nam tử trung niên nghe vậy thuấn gian di động đến len r ổ v ở trước mặt như giã thú hai mắt chừng mắt về phía hắn thần thái cuồng hỉ ngươi nói nhưng là thật đỗ nhi không dám giấu g i ế m sư tôn lúc này hắn ngay tại hướng đông bước đi nhanh nhanh, nhanh. triệu tập bảy vị thái thượng trưởng lão lần này quyết không thể để hắn lần nữa đào tẩu vạn thu tông tông chủ hưng phân nói phu quân ngươi sẽ theo giúp ta một đời một thế sao tề thiên nghe vậy sắc mặt cười một tiếng một đôi mày kiếm thâm tình nhìn về phía nhiếp tiểu thiến ngón tay nhẹ nhàng thổi qua mũi của nàng ta đừng một đời một thế ngay tại nhiếp tiểu thiến thất vọng thời điểm tề thiên mở miệng đến ta muốn vĩnh viễn phu quân có thể trường sinh bất lão nhưng tiểu thiến lại không thể tiểu thiến bây giờ mới nguyên anh cảnh giới có lẽ trăm năm về sau tiểu tiến h ra đi phu quân còn sẽ thích tiểu tiến h sao nhiếp tiểu tiến h h ề ệ phải nói ưa thích ta sẽ một mực ưa thích đi xuống ngươi cũng nhất định sẽ theo giúp ta vĩnh viễn ta không cho phép ai dám cướp đi ngươi tề thiên ngôn ngữ đ ẳ n g đ ẳ n g sắc khí bá khí đường đây chính là một loại độc dược bất kỳ cái gì trong nữ nhân lấy đều sẽ không có cách nào tự k i ể m chế tề thiên đột nhiên biến sắc tiểu tiến h ngươi trước tiến vào vạn tượng trong tháp đi ân phu quân ngươi phải cẩn thận nhiếp tiểu thiến mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn lấy tề thiên sắc mặt cũng là nhu thuận đáp ứng